mà bởi vì không thể mang theo thân thể yêu thú, sẽ cho tùy tùng mang về đồ thú chàng do nhân viên công tác lộ ra, xẻ thịt. Lâm Tiêu làm loại công việc này. Lâm Tiêu dựa vào lệnh bài thân phận thông qua thủ vệ kiểm tra đi vào đồ thú chàng. Gạt ngang tránh ra. Tránh ra một tiếng hét lớn vang lên. Lâm Tiêu cùng vài nhân viên đang đi vào cửa bị thủ vệ ngăn hai bên cửa lớn. gạch ngang rát chi, rát chi. Thanh âm bánh xe nghiền trên mặt đất vang lên. Vài cỗ xe ngựa cỡ lớn lôi kéo một đống thi thể yếu thu chạy vào đồ thú trường. Trung quanh còn có nhiều chiến sĩ võ trang đầy đủ. Càng làm Lâm Tiêu giật mình là sau đội ngũ kia có một đại hán toàn thân đầy cơ bắp thoải mái khiêng một thi thể giống con nhím cao hơn 10 thước. Thi thể nhìn thấy giống ngọn núi nhỏ. Gai nhọn tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Đi sau lưng đại hán là ba nam một nữ, bốn người mặc bị giáp cùng áo giáp khác nhau. Đôi mắt híp lại hào quang khiếp người khiến mọi người không dám đối diện. Vì giáp trên người họ có tổn hại, vít máu loang lổ, vít máu còn chưa khô. Hiển nhiên vừa trải qua một cuộc chém giết. Đoàn người trực tiếp đi vào cửa lớn, biến mất trước mặt Lâm Tiêu. Gạt Ngang đội trưởng. Đó là chiến phủ tiểu đội đi. Một trong những tiểu đội bài xanh đỉnh cấp trong tân vệ thành chúng ta. Thủ lĩnh phủ Vương Kiên yêu thú gì vậy, thật khủng bố hai mắt nhóm thủ vệ tỏa sáng. Si xảo bàn tán. Gạt Ngang đó là yêu thú thuộc họ Trư vô cùng đáng sợ, Gạt Ngang thị Huyết Hào Trư đội trưởng thủ vệ trầm giọng nói. Gạt Ngang thị Huyết Hào Trư trong lòng Lâm Tiêu kích động. Làm việc trong đồ thú tràng Hắn nghe nói qua đại danh của thị huyết hào chư Gạch ngang thị huyết hào chư là tứ tinh yêu thú Đội trưởng thủ vệ trầm giọng nói Thị huyết hào chư trưởng thành dài 25 mét Thân cao 18 mét Tốc độ 100 mét trên dây Chỉ có cường giả tiến vào hóa phàm cảnh mới có thể đối chiến Con thị huyết hào chư vừa rồi lớp ra sáng ngời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 Trong đồ thú chàng ai cũng có công việc của mình, nhiệm vụ đều cố định, làm xong là có thể trở về. Lâm Tiêu đẩy cửa. Đó là một gian phòng chừng 100m vuông. Vách tường xung quanh treo đầy súng cổ cắt gọt, mà trong góc là một đống thi thể yêu thú. Lâm Tiêu là đồ tể sư bình thường nhất, bởi vậy chỉ có thể xẻ thịt một ít nhất tinh yêu thú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 Nhưng bụng của nó lại có một lưới sao thật dài cắt vỡ, trên thân cũng có vài lưới sao, phá hủy cả bộ da long, gạch ngang suy suy. Lâm Tiêu cầm lấy công cụ, tay phải huy vũ thật nhanh, dao cạo sắc bén tiến vào ngay vết thương dưới bụng sói, dựa vào cảm giác dễ dàng tìm được chỗ yếu ức sao tiếp giữa da long cùng huyết nhục của nó, giống như đi vào chỗ không người. cha chặt vài đao cả bộ da long tật phong lang liền chốc ra. Vô cùng thành thạo, đặt bộ da long xuống, Lâm Tiêu bắt đầu xẻ thịt, ánh mắt thoáng đảo qua thi thể, tay phải vung mạnh, phốc suy, đao nhọn nhập vào huyết nhục, xuyên qua khe hở giữa gân cốt, đẩy vào chỗ trống trăm khớp xương, lưới sao huy lên, thật thoải mái tách ra. Vô cùng thành thạo, Lâm Tiêu thật cẩn thận, tập trung toàn bộ tinh thần. Mấy phút sau da vung lên, một tiếng vang nhỏ, không xương lập tức thoát ra, tựa như bụi đất tán rơi xuống sàn nhà. Trong khoảnh khắc cả đầu Tật Phong Lang đã bị hắn xẻ thịt xong xuôi, lưới sao chưa từng gặp chút trở ngại nào. 2 năm công tác đã làm tại nghề xẻ thịt này dung nhập thành bản năng của hắn.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 Bốn móng sắc bén lóe lên hàn quang dày đặc, toàn thân phủ kín lớp giáp ngăm đen. Sau lưng còn có một cái đuôi cường trắng chẳng khác gì thân thể của chính nó. Gạc ngang đây là toàn địa giáp làm việc trong đồ thú chàng 2 năm, Lâm Kiêu lần đầu tiên gặp được loại yêu thú này. Toàn địa giáp là nhất tinh yêu thú, cực kỳ thư thớt, bình thường trốn dưới lòng đất cho nên rất khó giết chết. Hơn nữa trên người nó lại không có bộ phận nào đáng giá, cho nên võ giả bình thường rất ít giết nó. Gạch ngang con toàn điện giáp này hẳn là bị cường giả dùng vũ khí nặng bổ trúng bổ đánh chết. Nhìn toàn thân toàn điện giáp cũng không có vết thương, nhưng ở đầu có vết máu loang lổ, vậy phá nát. Hiển nhiên là bị một kích đánh trúng nặng nề.